các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu báo không, ông cùng vợ nghe thấy tiếng ai đó kêu linh nhưng không thấy người đâu cả. Họ bắt đầu nhìn nhau, mãi mắt hoang mang, nỗi sợ đáng dần hình thành trong người, cảm giác lạnh cả sống lưng. Lúc bấy giờ, thình linh phía sau người hàng sóng, một sinh vật hình người cao lớn, lông đáng sủ xỉ đứng dậy, nó cao ít nhất vài 2m. Thế ông Mạc run rẩy chỉ phía sau. Người hàng xóm giật mình quay lại, mặt ông tái nhợt đi khi thấy một cái bóng đen sừng sững sau lưng. Mọi chuyện đã quá muộn. Người hàng xóm chưa kịp phản xạ thì con quái vật với hàm răng sắc nhỏ và móng vuốt trên tay lao tới tấn công ông ta. <cười> Nó phun thay cào thẳng mặt người hàng xóm, vết cào mạnh làm bay ngay mảnh thịt trên má, máu bắn tung tóe. Bị tấn công bất ngờ, ông không thể làm gì được. Cú vồ khiến ông chúi đầu xuống đất. Con quái vật túm lấy vật trên người hàng xóm rồi kéo lê đi trên đất, khiến sự kinh sợ của ông Mạc. Ngay lập tức, ông Mạc vội chạy đi gọi những bạn còn lại, rồi cả hai cầm gậy bám theo cứu quán xệ kia. Nhưng thoát một cái, nó đã biến mất trong bóng tối. Hai người họ mất phương hướng giữa đồng cỏ rộng sảo sạt. Bóng tối làm cản trở họ di chuyển. Nơi này quá nguy hiểm, họ phải đi sát nhau. Nếu không muốn bị con quái vật thành linh xuất hiện tấn công một lần nữa, chạy được một đoạn nữa thì họ phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, ông Mạc cùng bạn mình không giấu được sự kinh ngạc. Khi nhìn thấy cái cơ thể của một đứa trẻ đang nằm trên bãi cỏ, cảnh đó là xương xọ và xương sườn của trẻ con. Không lẽ thứ quái dị kia đã bắt cóc trẻ con để ăn thịt? Chuyện này có liên quan đến tiếng con trai của ông bị sốc như thế không? Ông Mạc đâm lo lắng tuyệt độ. Bốn bạn ông bảo rằng chiếc giày này chính là của con trai người nông dân Nó đi chơi cùng con ông và cả con ông mạc từ lúc chiều tới giờ Nhưng chỉ có con ông mạc về nhà an toàn Vậy khả năng cao là đứa trẻ còn lại đã bị con quái vật kia bắt đi rồi Hai người vội vã chạy về chỗ nhóm người nông dân Họ trình bày lại toàn bộ sự việc và lên kế hoạch đi dạy cứu người hàng xóm cùng mấy đứa trẻ ngay lập tức Người nông dân chạy đi báo cảnh sát đến chi viện, còn những người còn lại sẽ đi tìm kiếm quanh vùng này, cho ra chỗ ẩn nấp của con quái vật, để khi cảnh sát tới nơi thì họ không phải tốn nhiều thời gian. Nhưng rồi nhóm người cũng không thể tìm thấy được dấu vết của con vật kia, họ đành trở về nhà, đặt mọi trông đợi vào việc báo cho cảnh sát. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Người nông dân lo lắng bảo cảnh sát phải điều người đi ngay. Nếu không tính mạng của con trai ông và cả người hàng xóm sẽ gặp nguy hiểm mất. Đỗ Trạng Lâm đã hiểu rõ tình hình, anh cũng biết là chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, vì trước giờ anh đã chứng kiến nhiều sự việc kỳ lạ như thế. Tuy nhiên, với sự nguy hiểm trong vụ án lần đầu, Đỗ Trạng Lâm không thể tự ý quyết định được, nên mới bảo ông Trở anh hỏi ý kiến Sếp Đức để kết án. Vì Đỗ Trạng thuận thuận lại vụ án cho Sếp Đức Anh bảo mình khá tin tưởng người nông dân kia và cho rằng việc đi giải cứu lật chuyện phải làm để cứu mạng người cũng như bảo vệ những người sống gần đó. Sếp Đức dĩ nhiên không cản trở gì, ông chỉ dặn học trò phải cẩn thận hết sức có thể vì chính dịch trong đêm không phải là sở trường của họ, còn con quái vật kia di chuyển linh hoạt trong bóng tối nên tuyệt nhiên phải lợi thế sẽ nghiêng hẳn về phía nó. Sếp Đức bảo Mình sẽ trực tiếp tham gia chiến dịch giải cứu Ông cảm thấy có điều gì đó ẩn Sau con quái vật này Và muốn tận tay bắt giữ được nó Nói rồi hai người họ liên xe Cùng những chiến sĩ giỏi nhất Trong việc đánh đêm Chạy thẳng tới hiện trường vụ án Chiến đấu vào ban đêm Thực sự có khác biệt rất lớn Một phần hạn chế đi khả năng bắn súng của cảnh sát Một phần phát huy sức mạnh của sinh vật kia Qua cách người nông sinh kể thì họ biết rằng sinh vật này di chuyển linh hoạt trong bóng tối, thậm chí nó nhanh đến mức thoắt ẩn thoắt hiện, khiến những người đàn ông đuổi bắt phải choáng đảo. Cảnh sát đã có mặt tại đồng cỏ. Tín gió xích mạnh với tính rì rào của cỏ, làm không gian trở nên ảm đạm đến rợn người. Mắt của cảnh sát rất sáng, nhưng họ cũng không thể nào nhìn quá 10 mét. Ánh sáng ở đây là điều xa xỉ bởi thứ chiếm trong bóng tối. Các cảnh sát bắt đầu di chuyển Họ phải đi sát bên nhau, vì nếu giãn đội hình ra quá khoáng rộng thì khi bị tấn công, họ khó mà xoay sở kịp. Sinh vật đó chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, chờ đợi thời cơ tính công họ bất cứ lúc nào. Sếp đứng và viên đội trưởng dẫn đội. Đồ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net